tô đản tập thứ 6 nam hải quý khư chương thứ 1 tổ sư chậu mộ qua giám đọc của Nguyễn Thành Lao Trần Bồ dường như đột nhiên biến mất khỏi Bắc Kinh, tôi đi tìm khắp nơi không thấy đâu, đành phải bỏ cuộc, chắc là năm này lại giúp vào sáo sình nào đó chờ qua cơn sóng gió này rồi. Vì vậy, tôi một mặt nhờ người để lại lời nhắn cho lão, mặt khác chuẩn bị lên đường sang Mỹ. Ngày đi xa đã gần kề. Chúng tôi muốn ngắm cảnh bảo đồng ở Bắc Kinh thêm một lần nữa, vậy là tôi bèn dẫn Sơ Lệ Dương ra ngoài tản bộ, đến hồ Bắc Hải xem chợt băng, tiện thể bàn bạc những chuyện sau khi sang Mỹ luôn. Bắc Kinh ngày đông gió rất mạnh, bầu trời xám xịt, dự báo một trận tuyết lớn sắp đổ xuống nhưng cung không thể ngăn được sự hào hứng của mọi người, niềm vui khi thuật bằng trong khu lâm viên cổ điển của hoàng gia khiến chẳng ai muốn về nhà. Tôi nói với Serly rương rằng, đã chuẩn bị giở tay gác kiếm rồi, sau này không muốn đem tính mạng ra đánh liều, chấp đấu vào thất lương đi đấu đấu nữa. Đồng thời móc cái bùa mô kim của răng vàng cho, giờ ra đồng đưa trước mặt cô, biểu thị rõ quyết tâm, không đeo bùa mô kim, tổ sư gia sẽ không phù hộ cho nữa. Trình già tóc tực cũng nghĩ đến việc ném bỏ cái bùa mô kim rồi. Có điều những trải nghiệm bao năm này đã cho tôi biết một điều, cuộc đời này không có gì là tuyệt đối, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy tốt nhất cứ giữ lại cho mình một khoảng trống để còn lùi bước. Người xưa chỉ một lần nói: "Thà chuẩn bị mà không dùng, chứ không thể dùng mà không chuẩn bị." Trên đường từ Bắc Hải về nhà, Cơ thể giường rất vẻ, nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với tôi. Bên đòi cầm lá bùa mô kim, nói là để bảo quản giúp. Tôi nghĩ bụng thư này giao vào tay nàng ta thế cũng nạp được, vội lên giọng chỉnh trọng nói. Được loạn mong tương tải, nhà nghèo ngóng hiền thê, tôi cứ tưởng quen biết cô xong, hiện trạng cuộc sống bất nháo tệ hại của tôi sẽ triệt để thay đổi, cơ sở cô vẫn cứ không thèm tin tôi vậy. Thế này Thế này đâu có phù hợp với quy luật khách quan Biện đứng của ông Engel Sự lời dường nói Đừng giả cái trò ấy ra nữa Chính vì quá hiểu anh Nên tôi mới không yên tâm đấy Tôi đã phát hiện ra Và hôm lúc nào anh làm bộ nói năng nghiêm túc Thì đều chẳng kiếm được chữ nào đáng tin hết Cực lại cứ tôi thoạt nghe Tưởng như bỗn cợt chẳng đếm xìa gì đến ai kia Lại toát lên đôi chút chân tâm Anh đưa lá bộ mục ấy cho tôi xem nào Vừa nãy tôi cũng chưa nhìn rõ là đầu thân hay đồ giả đấy. Tôi bị cô nàng đó cho ngẩn cả người, bất giác tự hỏi, mình thực sự như vậy sao? Bình thường nói năng đèo lùng tùng như vậy à? Nói nghiêm chỉnh thì bị coi là sằng bậy sằng bạ. Lời đùa cợt lại coi như thật. Chắc chắn không phải vậy, nếu không thì người ta đâu cần nói văn hóa Trung Quốc và Mỹ có nhiều khác biệt. Phải tìm điểm chung, gác những bất đồng lại, dừng bộ điểm này thôi. Công thấy đúng là có khác biệt rồi. Ý nghĩ chuyển động trong đầu, Tô Trần nghĩ ra cách để lái chú ý của sư Lôi Dương sang hướng khác. Theo mấy truyền thuyết về mộ kim địa úy, ấn phù hai phần giáp thuật đều có tổ sư gia truyền giống. Làm nghề này đều phải trông cậy ở tổ sư gia để kiếm bát cơm ăn. Lòng độ đấu phải thầm khẩn tổ sư gia phù hộ, nhưng nó đi phải nói lại rốt cuộc tộc sư gia của các nghề đứng đầu 72 nghề trong thiên hạ này là ai, đến giờ chắc chẳng ai nói rõ ngọn ngành được nữa nhỉ. Sở Lôi rừng đất có gì mà không rõ được, 72 ngành nghề, đồ cổ, xếp trước, đồ đấu thuộc 8 ngành ngoại trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, những nghề nghiệp tự hình thành một hệ thống riêng, có bộ quy tắc và truyền thừa hoàn chỉnh tổng cộng có 72 nghề, tất cả đều có riêng tộc sư gia. Tổ sư nghề đạo kép trong gánh kịch là Đường Minh Hoàng, kẻ làm nghề mổ lợn thì thợ chương giật đứt, người làm nghề may cũng hiền viền, thợ mộc thì thợ lỗ bàn, trùm đả bài đồng phương sóc. 72 nghề lại phân thành nhiều đẳng cấp khác nhau, tám nghề ngoài là nhất, một kim đứng đầu tám nghề ngoài, vì vậy Mộ Kim Hiếu Huy cũng chính là vương trùm chi vương của 72 ngành nghề truyền thống. Có điều nó đến tổ sư gia thì nghe đổ đấu lại có đến bà vị. Vừa này tôi chẳng qua chỉ muốn dùng lời nói đánh lạc hướng rời lời giường, tiện mồm hỏi một câu, chẳng ngờ hỏi rất được một đống lý lẽ, lại còn toàn những thứ cả đời chưa nghe đến, bản lập tức thỉnh giáo, nhờ cô nàng giảng giải cặn kẽ ngọn nguồn. Cô nhỡ sau này có ai hỏi, có biết chút ít mà mỗ tê ấp giác với người ta, đỡ hòa thành cho cười cho tin hà. Mộ Kim hiểu ý cái nỗi gì. Mà đến tổ sư gia là ai cũng chẳng biết. Hiểu biết của Sư Lệ Dương về quy củ truyền thống nghề đấu đấu đều là đọc được ở cuốn nhật ký của ông ngoại cổ, tức kẻ chọ mộ biệt hiệu Gà Gô năm xưa để lại. Những người được tôn xưng làm tổ sư gia của 72 ngành nghề truyền thống này không nhất định phải giỏi giang thiết trong nghề, đều là những người được lưu danh sử sách, hoặc ít nhất cũng chứa một chỗ trong bảng tên các nhân vật phong vân trong lịch sử. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thế gian đã có chuyện đổ đấu chọm mọ, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng nhất, sợ rằng phải tính đến Vũ Ngũ Tử Tư, Đào Mộ Sở Vương. Lấy roi quật xác giờ hận làm đầu, Ngô Tử Tư, Đào Mộ Sở Vương là để báo thù không đợi trời chung, chứ không phải vì minh khí bội táng trong mộ. Hành động của ông ta rõ ràng là có mục đích nhưng không vì tiện tại, nên được bàn sơn đạo nhân với tôn chỉ có sở cầu nhưng không công tại bái làm tổ sư gia. Cuối thời Nhạc Tần, hắn sở Tranh Hùng, Hạng Vũ Phá Lăng Tần, Hỏa Thiếu cung A Phòng, bảo vật cướp được nhiều không kể xiết. Hạng Vũ Lưu Bàng là nghĩa quân phản Tần nên các giả lãnh lực sĩ đời sau đều lấy chữ nghĩa làm tiêu bài tụ họp, tôn thờ Tây Sở Bá Vương làm tổ sư gia. Còn nữa, Sở Bá Vương có sức dời núi lấp biển, đúng là điểm lành đối với đám người chuyên dùng mọi lực phá mộ như bọn họ. Đến thời nhà Hán, hoạt động trộm mộ đã cực kỳ phát triển. Tên gọi Mộ Kim hiệu úy, nó là xuất hiện thời Tam Quốc phần chảnh, nhưng trên thực tế thì manh nha từ thời Tây Hán. Có điều lúc bấy giờ Mộ Kim phái vẫn chưa gây được thành thế gì. Về sau vào thời Tam Quốc, Tào Tháo lấy cớ cần quân lương dẹp yên loạn thế, chài lại cho dân chúng cuộc sống bình yên, thu hút không ít cao thủ đổ đấu, đồng thời thiết lập một đội quân đổ đấu chính quy chuyên nghiệp. Từ đó chính thức có danh hiệu một kiếm hiệu úy, trải qua ngàn năm vẫn tiếp tục gọi cho đến bây giờ. Cổ nhân có câu, dành bất chính, ngồn bất thuận, ngành nghề có tên hiệu của tổ sư gia mới có thể thành một hệ thống, truyền thừa cho hậu thế, nên trong nghề phải phát triển các quy định và đủ các loại kỹ thuật thủ nghệ cùng có hệ thống dịch lý ngũ hành. Đến thời nhà Đường coi như hoàn bị, về sau lại giúp đạp thêm tinh túy trong lý luận phong thủy của hình Thế tông ở Giang Tây, hình thành những mỹ thuật phong thủy độc đáo, chỉ một kim hiếu ý mới biết, chẳng hạn như tầm long quyết hay thuật phân kim định huyệt. Thời Tam Quốc, quân hùng cát cứ, không chỉ mình Tào Tháo mới có đội quân chuyên dụng đi đột đấu đào mộ, để bổ sung kinh phí quân đội. Đồng Ngô từng đào mộ Nam Việt Vương ở Lĩnh Nam, có điều đội quân đồ đấu dưới trướng Tôn Quyền gặp sự cố rất lớn trong quá trình đào mộ, rốt cuộc bị tiêu diệt sạch sành sanh, không sống sót mống nào. Chuyện này vẫn được truyền miệng trong giới đồ đấu, nhưng sách sử không hề ghi chép lấy nửa chữ. Là một điều nữa, giá sử hoàn toàn trái ngược với truyền thuyết, chỉ nói bộ đào mộ đó thành công, chẳng biết thực hư thế nào. Các truyền giả sử truyền kỳ còn nói, mộ Tào Tháo cũng dò một kìm hiệu ý thiết kế, nên hậu thế khó mà phát hiện, đúng như câu, việc chôn cất phải giấu, không để thiên hạ biết được. Điều này nghe ra xem chừng cũng rất hợp lý. Một số cổ mộ quả thực chiếm địa thế rất tốt, nếu không am tưởng chân tướng bên trong, không dùng phương pháp đặc thù để tìm kiếm thì gần như là không hề có cơ hội nào để phát hiện ra. Tôi sực tỉnh ngộ, thì ra lịch sử truyền thừa của cách nghề trộm mộ này là thế. Tùy ba vị tổ sư gia ở ba thời đại khác nhau, nhưng cũng có một điểm chung. Tào Tháo vừa là thi nhân vừa là quân nhân, Ngô Tử Tư là tướng quân phạt Sở, Hạng Vũ lại càng là bậc bá vương thống lĩnh bá quân, có thể nói đều xuất thân nhà binh, điểm này sợ rằng không đơn thuần chỉ trùng hợp thôi đâu. Dám cầm đấu đi đổ đấu trộm mộ. Tôi thấy quan đở là kẻ từng trải chiến trận, khí phách mạnh mẽ, không tin vào mấy chuyện tà ma, nếu không phải xuất thân từ quân ngũ, tự hỏi lấy đâu ra bao nhiêu đảm lược và kiến thức như vậy. Tôi nói với Sở Lễ Dương. Dù gia của bản sơn đạo nhân và xã lĩnh lực sĩ lần lượt là Ngũ Tử Tư và Tây Sở Bá Vương, tôi lần đầu nghe nói đấy, quả là được mở mang kiến thức rất nhiều. Con Mộ Kim miêu ý thở thảo thảo Làm tổ xuất gia thì không nằm ngoài dự liệu, tôi biết lâu lắm rồi. Có điều nghe ông nội tôi bảo, chuyện này chưa chắc là chính xác, không biết bên trong có ẩn tình gì hay không. Sờ lên giường đáp. Một kim hiệu úy Thở Tào Công là xuất phát từ thời Hậu Hán, nhưng trên thực tế, quy định gà gáy đen tách không mỏ vàng đã có từ thời Tây Chu. Bây giờ có một nô lệ tuân táng theo Chu U Vương, bị chôn xuống mỏ rồi mà không chết lại tìm được một cuốn dị thư viết bằng chữ xa trong mộ, bên truyền cho hậu thế. Các phép tiến thoái của Mộ Kim Hiểu Úy toàn bộ đều dựa ở từ sách này mà ra cả. Đúng như giả, tổ xuất gia của Mộ Kim Hiểu Úy chính là vị kỳ nhân đã sống sót thoát ra khỏi trong mộ ấy. Chỉ tiếc một điều rằng, danh tính và số phận của vị ấy về sau đều đã thất truyền, không thể khảo chứng được. Tôi thừa cơ kéo chủ đề câu chuyện đi càng lúc càng xa hơn. Xem ra trong các lăng mộ cổ đại, đúng thực là có thần phù linh dược với các thứ mật quyết ẩm dược, có điều chưa chắc đã tác dụng nhỉ, nếu không thì chủ mộ đâu phải chui vào nằm trong quan tài trợ. Thời ấy chẳng biết có bao nhiêu người vì ăn tiên đơn rượu dược mà chết nửa. Trọng Lục nói chuyện không để ý, chúng tôi đã sắp về đến đầu con ngõ chỗ tôi đang ở. Chẳng ngờ nói lẳng lặng bao lâu thế, mà tư duy của Sở Lệ Dương vẫn không nhiều loạn lại đòi tôi đưa lá bùa một kim kia ra. Tôi đang lưỡng lự không biết làm sao, trần với được vị kiêu tình từ trong ngõ đi ra. Ở đầu con ngõ có máy điện thoại công cộng, lại có bà tím họ Liêu chuyên nghe điện thoại. Hễ có điện thoại gọi đến, bà tím sẽ hỏi rõ là tìm ai, rồi mới vào ngõ gọi người. Mỗi lần đi hỏi hai hào tiền công. Vân này vừa khéo có điện thoại tìm tuyển béo. Cậu ta đang khoác áo ba đờ sui Đồng đà đồng đưa theo thím Liều đi ra, thấy tôi và Sơ Lê Dương từ ngoài ngõ đi vào, liền giơ tay vẫy chào, rồi cầm cây ống ngà ngoác miệng. Alo, alo, tôi là sếp của công ty trách nhiệm hữu hạn đồ đẩu Hoàng Cầu Vương. Cái gì? Chưa ngày nào đến bao giờ hả? Chưa bao giờ đến bao giờ thì điện thoại tìm tôi làm cái quái gì? Này, tôi nóng tính đây thì làm sao? Có phải muốn chọc tức nhau không à? Ở đâu ra thế? Cơ giờ thì vác mặt đến đây, ông béo mày nha, bóp một phát chết tươi luôn. Tô Nhẫn cơ hội vội bảo xê lên giường. Cô xem tuyển đéo kia, từ sau bận ở núi quần luẩn về, mới làm bộ thấm trầm được vài hôm, đã lại không biết mình họ gì nữa rồi, non nàn vô ý quá, giữa chốn công cộng đông người thế này mà cứ đổ đáu với đổ địch cái gì. Thường vẫn có cầu, bệnh vào từ miệng, họa rắc từ miệng thằng này cứ thế, rồi sớm muộn gì cũng dứt vạ vào thân mà thôi. Kệ thằng tôi đâu thèm để xem tên đéo nó nói gì, chẳng qua chỉ tranh thủ cơ hội tình gạt chuyện bùa mô kim đi mà thôi. Vừa nói tôi vừa cùng Celine về nhà. Một chốc sau, tên bé không nghe điện thoại xong quay về, hớn hở hơn hở bảo. Vừa có người gọi điện mời cơm tối, lại được một bữa sướng mồm rồi. Giờ biệt thế này, buổi trưa tôi đã nhịn luôn cho bớt một bữa. Phải cân kia mới làm được cách mạng được chứ. Tôi hỏi ai gọi điện đến, tiền béo đáp chưa kịp hỏi. Mời hỏi xem anh ở đâu thôi, chỗ ấy cũng được lắm, nghe đồn rất là đặc sắc, nhưng giọng trong điện thoại thì hình như là giống giống lão già Mỹ thúc ấy. Từ lại giường chợt lên tiếng xen vào. Không được, giám sư Trần đã khỏi bệnh từ Mỹ trở về Bắc Kinh rồi. Tuần này ông ấy đặc biệt mở tiệc tại nhà. Bốn mươi mấy người cùng đi Tần Cương hội nọ, tụ tập một bữa. Tôi đã nhận lời, tối nay chúng ta phải đến nhà giáo sư Trần, giờ không còn sớm nữa, hay anh đi thay quần áo rồi đi luôn thôi. Đã vậy thì hết cách, dĩ nhiên không thể lẻ mặt giáo sư Trần rồi. Tôi nghĩ bụng hồi xưa mới đến Bắc Kinh nghèo suýt chết đói, có cái bánh nướng tràn nước sốt đã là một bữa cải thiện to lắm rồi. Lộc ấy sao chẳng ai mời ăn cơm khách? Nguyên nhân sâu xa hắn có rất nhiều, thôi gạt qua đi không cần nghĩ nữa, cả cuộc điện thoại không đầu không đuôi kia, tôi cũng gạt ra khỏi óc luôn. Tùy tiện chỉnh trang sơ sơ, rồi cả bọn cùng kép nhau đến nhà giáo sư Trần. Răng vàng cũng được mời đến, hắn vào sắp xếp trần quen biết từ trước. Tôi và tên béo tham gia đội thám hiểm ở sa mạc của ông cũng dò hắn giới thiệu. Lần tụ tập này không có người ngoài, chẳng phải khách sáo. Mọi người phân chia chỗ khách ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắc chuyện cũ và tình hình gần đây của mỗi người, ai nấy không khỏi một phen bồi hồi xúc cảm. Giáo sư Trần tuy nhặt lại được cái mạng ở sa mạc mà sống sót trở về, nhưng trong chuyến đi thành cổ tinh tuyền năm ấy đã mất đi không ít đồng nghiệp, toàn là những người thân thiết nhất, nhưng tổn thương tinh thần thì đồng xa vào trạng thái rối loạn sau khi được chữa trị ở Mỹ một thời gian. Về cơ bản đã coi như bình phục hoàn toàn Ông nhung nhớ cố hương Không muốn ở lại nước ngoài Vừa khỏi bệnh một tháng Đã nổ nóng trở về Trung Quốc ngay Giáo sư Trần uống vài ly rượu Nhờ đến những trợ lý và học trò Bất hạnh của mình đã trôn thân nơi biển cắt Tinh thần hơi kích động Bàn tay cầm đũa cầm bát run mẩn bật Chúng tôi là ông bệnh cũ tái phát Mỗi khuyên ông không nên uống nữa Lại nói Người chết cũng đã chết rồi Chẳng ai có thể thay đổi được gì người sống nên nghĩ thoáng một chút, không thể nào sống mãi trong cái bóng của quá khứ được. Giáo sư Trần thở dài một tiếng. "Haiz, tùy chuyện cũ đã qua, nhưng nếu con người ta không khỏi niệm chuyện cũ, không còn hối ức, vậy thì sống khác nào cái xác không hồn. Cũng như mỗi dân tộc đều có lịch sử của mình, những văn vật, di tích cổ xưa chính là hồi ức của dân tộc." Từ đó chúng ta có thể tìm hiểu đường nguồn gốc của mình ở đâu, huyết mạch của mình ở đâu, có vậy thì mới có tinh, khí, thần của một quốc gia. Tôi gần này tuổi rồi, muốn làm việc gì cũng có lòng mà chẳng còn sức. Hễ nghĩ đến những chuyện này, tôi lại cảm thấy gánh nặng lịch sử trên vai thật chẳng nhẹ chút nào. Tôi nghe rát suốt trần nói cả một tràng dài, trong lòng không khỏi giật thót, càng nghe càng cảm thấy không ổn lắm, chắc chắn ông già có ẩn tình gì không kịp rốt cuộc muốn nói gì nữa. Nghe ý tứ thì cuối cùng thế nào cũng đổi, ra. có việc muốn nhờ vả đến tôi, nhưng tôi chẳng muốn dâng liếu đến đổ cổ đầu điếc gì nữa, chắc phải cách nói khéo. Chắc phải tìm cách khéo léo từ chối vậy, có điều cũng phải nghe giáo sư Trần này rốt cuộc muốn nói chuyện gì đã. Giả toán tôi phải nói về ông. Giáo sư, cho nói câu này ông đừng giận. Tự chúng cháu không có văn hóa gì, nhưng những đạo lý lớn lao ấy ít nhiều cũng hiểu được một chút. Nếu một người không tôn trọng lịch sự, kính sợ lịch sự, cuộc sống chẳng có mục đích gì, tiến lên mà chẳng biết đi đâu, tí ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Đạo lý này bọn cháu đều hiểu rất rõ. Và lại từ lâu, nó đã tan chảy vào huyết quản, khắc ghi trong xương cốt. Đạo thái cũng được áp dụng vào hành động trong thực tế của chúng cháu rồi. Có điều tất cả thực sự quá sâu sắc, nói ra sợ rằng một chốc một nhát không thể nói hết được. Bác vừa mới khỏi bệnh, chắc vẫn còn bệnh. Để cháu thay bác đừng giặc đến nữa, để dành cái nào giảng bài hay làm báo cáo cũng chẳng muộn đâu. Còn nếu bác thật sự muốn nói, không rõ liệu có thể trực tiếp nói ra những điều ẩn giấu đằng sau đạo lý phi đại đó được chăng? Chẳng không phải là lại muốn dẫn đám chúng cháu tổ chức thành một đội thám hiểm đi khảo sát nền văn minh cổ đại đã bị biến mất gì đó đấy chứ? Mời các bạn ghé qua Facebook của Nguyễn Thành. Tiệt chỉ facebook.com. got mc Nguyễn Thế về đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.